U ngã định mệnh phần 8. Về tới phòng một Lát thì điện thoại báo tin nhắn của anh. Anh về tới nhà rồi, cảm ơn bé rất nhiều vì đã chị yêu anh. Em, chị yêu anh, thôi ngủ đi, mai đi làm, mẹ cũng ngủ đã. Bé ngủ ngon nhé, yêu bé. Nói đi ngủ chưa không ngủ được đâu. Cảm giác lâng lâng khó tả, cứ nghĩ lại những gì anh nói giật từng tìm cười. Con người đúng là khó hiểu thật, lúc lo lắng buồn chồn, tâm trạng nặng nề không ngủ được đã đành Đăng này vui sướng hạnh phúc không ngủ được nốt Lần qua lần lại Rồi cuối cùng ngủ lúc nào không hay Gần sáng ngay tiếng tinh nhắn nên tỉnh giấc luôn Người yêu của anh tối qua ngủ ngon không Anh vui quá không ngủ được luôn Chúc người yêu của anh một ngày vui vẻ Eo bé ngủ ngon Anh đổ sướng hô nhanh thế Anh đổ sướng cho quen bị Hi hi anh chạy xuống chờ bé đi ăn sáng nhé Không cần đâu anh Bé ăn với bạn Anh tranh thủ rồi đi làm Ngày mới vui vẻ nghe anh Đó ơn bé hi hi Thâm trạng cứ như vừa trúng vé số đặc biệt, lâng lâng vui vui, khó tả, dậy đi ăn sáng rồi đi học, từng tiết học nhẹ nhàng chưa qua, lâu lâu lại quay sang chọc lũ bạn tụi nó lại chửi cho một trận. Hôm nay vừa uống nhầm thuốc à? Mày cứ như tăng động đó Mày không học thì dán mồm lại cho người khác học nghe con quỷ kia. Hay là mùa động đực nên mày bất bình thường. Tổn thích cả cảm xúc, bị xúc phạm nặng nề, tổn thương ghê gớm. Tàn học, muốn kể cho tụi nó nghe nhưng thấy tụi nó chửi tơ bời quá nên thồ tác đó đã. Bữa bước về phòng anh gọi Dạ bé nghe đây anh Bé đi học về chưa Dạ vừa về anh Vậy bé ra cổng anh trở bé đi ăn trưa nhé Thôi để bé tự đi anh ơi Thế giờ bé muốn tự ra hay là Anh vào tìm phòng rồi cõng ra Ghê trưa này Chưa gì đã dọa người ta mầm rồi Ai biểu cứ chờ anh Một tháng rồi mà còn đòi thử thách anh hoài Thôi được rồi anh xuống đi Xuân tới cổng trường anh gọi mình ra Và chở mình tới quán cơm gần cơ quan anh một suất cơm gà cho anh và một suất cơm sườn cho mình vẫn còn tí e ngại nên chưa tự nhiên cho lắm bé thương ăn cơm ở đâu vậy bé quán gần trường bé ngày nào cũng ăn cơm bụi ở bé không ngán nữa đã ngán nhưng mà quen rồi anh à sao anh không về ăn cơm với mẹ anh muốn dẫn bé đi ăn à, bé thích ăn món gì và không thích gì chả chưa gì quan tâm đến sở thích của người ta rồi người ta nào người ta là người ta Vừa nói, anh ấy vừa giả vờ nhìn xung quanh tìm ai là người ta Bé nhầm, người yêu Đấy, ngoan, người yêu Chết cười đi được Bé thì cái gì ăn cũng được hết Động vật ăn tạp mà Gì mà động vật, nghe ghê thế bé Vậy bé không ghép món nào hết à Cũng có, nhưng giờ họ đột ngột bé không nhớ Còn anh Có một vài món anh bị dị ứng với chúng còn lại anh ăn gì cũng được Xoài quanh vẫn là vấn đề ăn uống Anh nói muốn hỏi cho biết để con dẫn mình đi ăn Và để biết hai đứa cùng sở thích ăn uống không Ăn xong anh chở vào quán cà phê bên cạnh uống nước Anh cà phê đen, con mình nước chanh Mình quay sang nhìn anh Vậy là mình chính thức hẹn hò rồi à anh Ừ bé, hẹn hò bé thích là những gì Đi đâu nói anh nghe với Không cần cầu ký như trong phim đâu Chỉ cần gặp nhau cà phê, ăn uống Đi dạo gì hắn tin cho nhau thôi Hết đó à, đơn giản vậy á Vậy mà anh cứ nghĩ sẽ được... Anh ấy cười nguy hiểm Anh nghĩ gì? Nói cho rõ là anh đang nghĩ gì Anh mà nói anh nghĩ đến chuyện được ABC X, X thì ngay lập tức bà rút lại lờ liền Không hẹn hò yêu đương gì cả Bà về ngay lập tức Đừng biến thái thế cơ chứ Thì anh nghĩ sẽ được nắm tay được bé tựa vào vai khi hai đứa ngồi trên ghế đá chứ Ôi bẽ mặt chưa mày Cái đâu mày chỉ toàn nghĩ đen tối mà mày cứ nghi chừng người khác không à Họ chỉ nghĩ tới cầm tay là cầm tay thôi đó Mày hiểu chưa con khùng Mình bóng gian cả mặt Sao mặt bé đỏ thế À Nói anh nghe xem bé đang nghĩ gì Không có gì cả Xấu hổ chết đi mất Lúc bé xấu hổ Mặt bé đỏ trông dễ thưởng lắm đó Thôi ngâm mắt lên nói cho anh nghe Trong phim họ hẹn cầu kỳ thế nào Thì đi công viên, chơi tàu lượn, chơi gấp thú Chở nhau bằng xe đạp đi dạ dưới những con đường À Thì ra bé thích như vậy dễ thương lắm đó bé. bé nói trong phim vậy chứ có bảo bé thích vậy đâu. anh kỳ quá hả? lại đỏ mặt rồi. sao mà bé đang yêu vậy cơ chứ? nói chuyện say sưa một lúc thì anh phải đi làm lại nên trở mình về lại cùng trường theo yêu cầu của mình. tạm biệt nhau xong anh chạy xe đi còn mình về phòng lại ngủ một giấc tới chiều rồi dậy đi học thêm. tan học đi ăn rồi về phòng anh gọi. dạ bé nghe này anh. bé về phòng chưa? bé ăn gì chưa? Dạ ăn rồi và về rồi anh Không đợi anh với à? Mà không sao, bé ra cổng trường đi Làm gì với anh? Bé ra anh nói này một tí nhé Nghe bé Mặc áo khoác, đánh tí son lang thang đi ra Ten ten ten Ôi trời ơi, anh ấy làm thật kìa Làm thêm những gì lúc trưa mình nói Xe đạp dựng đó, tay cầm bó hoa Anh ngồi một bên trên chiếc điên sau Quay mặt vào trường Quần jean, áo thun, giày ba ta Có mấy bạn gái đi qua nhìn anh rồi cười Có cái tiếng hú ré của mấy bạn gái nghịch ngợ bên quán nước mía ven đường. Có con kia phải làm nổi thế không con chứ? Dị chết mất. Lỡ đơn anh trong lớp nhìn thấy thì ngày mai con nước mắt đem mặt nạ đi học. Không thể ở đó với anh được. Nhất định không được. Đằng sau, quay, bỏ đi một mạch luôn. Anh đã thấy mình quay lưng nên cầm bó hoa chạy theo, vừa đuổi kịp mình. Sao thế anh bé bỏ đi luôn vậy? Anh làm vậy bé dị chết mất. Sao lại dị? Bé bỏ đi làm anh hết hồn không biết chuyện gì luôn Im lặng Thôi ra lấy xe về anh đi bé Anh qua lấy xe lại đây đi Được rồi anh qua lấy xe Bé đứng đây để anh nhé Không được bỏ đi đâu đấy Nói rồi anh quay lại đạp xe chỗ mình Đưa mình bỏ hoa Anh nói tặng bé nè giờ bé lên xe anh chở đi dạo một vòng nhé mới chân trừ mua lát nhưng rồi cũng ngồi lên Anh chở mình ra hướng bờ hồ Nhưng không ngồi lại Anh đạp xe dọc theo con đường nhựa Hai bên là hai hàng cây bằng lăng tím Rồi ánh đèn đường lung linh Nhiều đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe đạp Nhưng có lẽ chỉ có cặp này Cộng tổng số tuổi lại thì già nhất Sao lúc nãy bé bảo đi vậy Bé sợ anh bé nhìn thấy Thấy thì giới thiệu cho bạn bé biết là anh luôn Bé không dám đâu À mà anh kiếm đâu chiếc xe đạp vậy Anh bượn của bé cháu anh đó Dễ thương không Dạ dễ thương Cháu anh có nói gì không Nó có hỏi làm gì Anh bảo đi tập thể dục Ha <cười> ha Sao em làm trò vậy? Thì tại bé thích mà Tôi lại hẹn hò với người lớn tuổi như anh Sợ bé không cảm nhận được tình yêu từ học trò Nên em cố gắng cưa sừng vì bé Ôi cảm động quá đi mất Thì cảm ơn anh nhé À mà bé không sợ té sao? Sao lại sợ té anh? Ờ sao không thấy bé ôm eo anh gì hết vậy? chị xe đạt thật đẹp, Bé chống chân tới mà sợ té thì anh Thì bé cũng giả vờ vịt eo anh tí chứ Bé nhìn mấy cặp đôi em ôm eo thắm thiết không kìa kệ họ đi, bé cũng dở té đâu, bé vượng lắm. thì anh đùa bé thôi, anh tôn trọng bé mà, anh sẽ để mọi chuyện tự nhiên thì bị bé, ok? dạ ok, cảm ơn anh. thế anh trở về vào quán bà sương ăn kem chuối nhé, ngon lắm đó. anh cũng biết cái quán tút trong hẻm đó hả? hồi đi học anh hay ăn vặt ở đó. đi dạo một vòng, anh chờ mình đi ăn kem. ăn xong anh trở mình về gần chỗ cổng chợ, vẫy tay chào tạm biệt, chúc nhau ngủ ngon rồi anh đạp xe về. Rồi đòi nhắn tin với nhau vài tin rồi đi ngủ Sáng dậy cũng nhắn với nhau rồi đưa đi làm, đưa đi học Sáng thức giấc, thế sao bồi hồi Ôi tim ta đã yêu thật rồi Nguyễn lẩm bẩm bài hát từ nhà trên tới lớp Cặp ngay một con quỷ ám Hôm nay mày đỡ bệnh chưa mà đi học đó con Thủy nó không chọc bình là nó ngứa miệng ta táng méo mồm chưa bĩnh hoạn gì Dứa là biết hết bệnh rồi đó Tốt, con hồng lại tiến lia theo Trưa nay ở lại học hội nghị bàn tròn Ta có chuyện muốn tuyên bố tuyên bố mày bị bệnh nam y sắp đi muốn trao quyền thừa kế chiếc xe đạp lại cho tụi ta à? con loan chết bầm, ta mà chết thì ta kéo tụi bay chết ngay lập tức chứ ở đó mà sống để thừa hưởng. mày là cái thứ ăn không được thì đập đồ nên tụi ta hiểu. rồi con Thuy lên tiếng, Nín hết vào lớp. mày đã giải tán được đám đông, buổi học vui vẻ kết thúc nhanh chóng. bọn con ở lại háo hức nghe chuyện thông báo đại sự. tập trung tập trung. bọn con tụi bay ngồi vô một bàn nghe ta trịnh trọng tuyên bố. xong rồi, nhanh đi mày cú cưa cút kít hoài, tặng hắn một hồi rồi ngừng cao đầu, đã chính thức có người yêu, chia tay tụi bây từ đây, Hết cút nguồn về đó, ngón chố mắt ngạc nhiên, không phải tụi nó làm quá đâu mà tụi nó ngạc nhiên thật, tụi nó không tin là mình chỉ yêu rồi, hồi cấp 2 rồi lên cấp 3 cũng có vài bạn tán tình nhưng mình không chút quan tâm, tụi nó còn là cơ quan tiếp nhận Với trung chuyển hay là thư hay gửi tới mình, nhưng rồi tụi nó tự đọc và tự trả lời luôn, không thông qua mình, vì biết có thông qua cũng chẳng nhận được kết quả tốt đẹp lại bị ăn chửi. Ai, ai, hai mau con kia, ai là mày hồi tâm chuyển ý đấy Đừng nói là anh công an đó nhá mà hẹn hò gì chưa hay là mới bắt đầu? Đợi tụi nó đánh xong mình nhỏ giọng Ừ, là anh công an đó Ê cộ, thế mà giả vờ làm mèo Cái tinh giết rồi mới lòi đuôi cáo hả mày? Đứa nào nó không quan tâm chuyện yêu đương Đứa nào bảo đừng nhắc chuyện trai gái trước mặt ta Thì ra cả tháng nay sáng nắng chiều mưa chưa dâm dâm Để ra tình yêu về trên bảng làng Thấy yêu bao lâu rồi Đừng nói từ bữa số lại hẹn hò luôn nghe, và chém liền. Mới nhận lời hôm qua thì mày, mà nó nhận lời mà không thông qua ý kiến tụi ta. Thôi cái tiến trình sự việc nghe coi, cụ thể từng chi tiết, không bỏ sót ý nào kể cả nắm tay hôn nhau hay AVCXZ. Dẹp cái đầu suốt ngày AVCXZ của mày đi. Thế là từ từ chậm rãi kể cho tụi nó từ việc đụng xe cho đến phân cảnh nhận lời. Có cả việc anh ấy im lặng mấy ngày. Vừa nghe tụi nó vừa suýt xoa mơ màng như đang cảm nhận tình yêu của mình vậy. Điện thoại đổ chuông, anh gọi Dạ, bé nghe này anh Nghe kìa, nghe kìa Dạ, bé nghe này anh Cơm, ói, giả tạo, tựa khinh Con thủy chen vào Bé đang ở đâu vậy, anh qua chở bé đi ăn trưa nhá Dạ, bé có tí việc trên trường Chắc về trễ, thì bé về ăn sau Vậy thôi, em về nhà luôn Xong việc, nhắn tin cho anh nhé Dạ, lát về bé nhắn Nhìn kìa, nhìn kìa Dạ kia nhẹ nhàng chưa kìa Còn lát về bé nhắn cho đi thưa về trình luôn kìa, còn loàn nhái theo biển mai. Thế là tụi bay một nghe tiếp không hay về. kể đi, chưa tới phân cảnh hôn nhau nên chưa về được. rồi xe xưa kể chuyện anh ấy dẫn đi ăn trưa, tặng hoa rồi mượn xe đạp trở đi dạo. cụ thể từng chi tiết lời anh nói và từng cảm xúc của mình luôn. xong rồi đó hả? hôn cho nào? tê đặt vô mồm mày bây giờ. mới quay một ngày đã hôn là mày, mình phát dồ đi được. thằng đó, à không, anh đó hiền quá chứ gặp ta ta thịt mày luôn rồi. Mà sao cái sấn sầm với mày Hoa, xe đạp Thì do con L nó mơm ý cho ổng đó Mày không nghe nó kể chuyện Ông kiểu hẹn hò Hàn Quốc à Thôi tụi bây bất xàm đi, thông báo rồi đó Vậy là từ nay có người đánh lẻ Bỏ rơi tụi này là cái ót mày, vẫn tình thân mến thân Chả tin Rồi con vì trai quên bạn mà thôi Ta đói rồi, phải tán Vậy khi nào dẫn trai ra mắt Nhà gái đây, đưa cái hẹn Để coi tình hình ra sao đã Giờ thì thấy ổn, tốt nhưng ai biết được Biết đâu vài hôn không tốt thì mình nghĩ thì sao cứ từ từ ừ, được thì hốt luôn Có gì bảo anh làm may mấy anh đơn vị cho tụi ta hốt luôn khỏi hỏi tốn công tìm Mộ còn một câu nói qua nói lại một hồi con nào cũng đón em giải tán Mình đi ăn rồi về phòng nhắn tin cho anh